Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến Thành Tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 177, Đại Chiến sắp đến. Nghe được lời này của khổng mộng ly, trong lòng tần lục hơi động, mắt không khỏi nheo lại. Thông qua cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã có hiểu biết nhất định về thực lực của khổng mộng ly. Nữ tử này rất mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến mức độ vượt trội. Từ lúc hai bên giao thủ đến bây giờ, lần lục trừ lúc ban đầu không cẩn thận bị đá trúng một cước, sau đó liền không có nhận thêm bất kỳ công kích nào, thậm chí đến cả góc áo hay sợi tóc đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy nói có nguyên nhân thế công của cố Nguyệt Lăng lệ hung mãnh, nhưng chủ yếu nhất vẫn là do tác dụng của truyền thiết cấp nhu phong thuật của hắn. Mà dưới sự liên thủ công tiếp của hắn và cố Nguyệt, khổng Mộ Ly phát động công kích hữu hiệu cũng không nhiều. Đánh nhau bất quá một nén nhang, thần thái của nàng liền hơi có vẻ chật vật. Thậm chí ngay cả pháp bào trên người của nàng đều bị rạch ra mấy đạo lỗ hổng. Bởi vậy, Tần Lục cảm thấy, nếu như mình toàn lực xuất thủ, hoàn toàn có nắm chắc chiến thắng nữ nhân trước mắt này. Bất quá, bây giờ bọn hắn tình thế đang chiếm ưu thế lớn, đối mặt với đề nghị này của khổng mộng ly, Tần Lục đương nhiên sẽ không đầu óc nóng lên liền đáp ứng. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, mang theo giọng dẻo cực nói, người tốt xấu gì cũng là tu vi trúc cơ trung kỳ, hiện tại lại đi khiêu chiến một người trúc cơ sơ kỳ ngươi còn cần mặt mũi hay không khổng mộng ly nghe nói như thế biểu lộ không có chút nào biến hóa mặt không đổi sắc nói không quan trọng có xấu hổ hay không ta chỉ là muốn giết chết ngươi mà thôi cái khác đều râu ria. ta chỉ hỏi ngươi có dám tiếp hay không đừng nghe nàng cố nguyệt mở miệng ngắt lời nói dựa vào cái gì phải cùng ngươi lên lôi đài có bản lĩnh thì đánh ngay mặt xem ngươi có đánh thắng được hai chúng ta hay không hừ khổng mộng ly hừ lạnh một tiếng ánh mắt băng lãnh. Ngươi người này chỉ biết núp sau lưng nữ tử sao. Không có can đảm thì cút ngay cho ta ra khỏi phường thị, chúng ta tại sao phải đi? Muốn đi hẳn là ngươi mới đúng. Ngươi đã sớm nên đi tìm vong phu của ngươi. Cố nguyệt phản kích đạo. Ngươi, khổng mộng ly bị lời này chọc tức đến mức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngón tay nắm trường kiếm tím tái lại. Nhưng đột nhiên nàng nghĩ đến một chuyện, biểu lộ lập tức tỉnh táo lại, chậm rãi nhìn về phía tầng lục. Cười lạnh nói, đúng rồi, ngươi hôm nay là vì mấy người bằng hữu kia ra mặt a vậy được, nếu ngươi không nguyện ý rời đi phường thị, vậy ta đề nghị ngươi bảo bọn hắn ngày thường cẩn thận một chút, miễn cho đến lúc đó ở ngoài phường thị lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tần lục nghe được lời uy hiếp rõ ràng này, trong ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Lục hiền cùng tào vân tây bọn người, cũng chỉ là luyện khí cảnh giới, nếu là bị khổng mộng ly để mắt tới sợ là ngay cả thời gian một hơi thở đều không chịu nổi. tần lục không muốn những đồng hương này bởi vì mình mà mất mạng. hắn suy tư một chút, trầm giọng nói, đây là chuyện của hai chúng ta. ngươi làm gì phải liên lụy đến những người vô tội. khổng mộng ly lạnh nhạt nói, không, bọn hắn không tính vô tội. dù sao bọn hắn quen biết ngươi, đây chính là sai lầm lớn nhất. cố nguyệt đột nhiên dơ trường thương, lăn lệ nói, ngươi nếu là giám động thủ, vậy các ngươi đào ra cả nhà. Cũng đều muốn đi theo chung cùng Có thể Cứ việc phóng ngựa tới Khổng mộng ly không hề nhượng bộ chút nào Lời này vừa nói ra Hai nữ tử lần nữa dương cung bạc kiếm Mà đứng ở giữa hai bên Phường chủ khương cách Giờ phút này cho mày Cảm nhận được khí thế không ngừng dâng lên của hai bên Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ Vô ý thức làm ra động tác ngăn cản Để tránh mấy người lại đánh nhau Hắn rất bất đắc dĩ Ở trong phường thị Mỗi một lần tu sĩ trúc cơ tranh đấu Đối với hắn mà nói đều là một chuyện phiền toái Dù sao trong phường thị Có rất nhiều quy củ Cũng chỉ là nhằm vào luyện khí kỳ tu sĩ Đối với trúc cơ kỳ tu sĩ Rất khó có cái gì ước thúc Mà bản thân hắn tính tình Cũng không phải loại cường ngạnh Cho nên mỗi lần gặp được tu sĩ trúc cơ đánh nhau Hắn đều chủ yếu lấy điều giải khuyên can làm chủ Mà dưới mắt ba cái trúc cơ tranh đấu Càng làm cho hắn thêm đau đầu Nếu là có thể Khương Cách hận không thể đem tất cả những người này đuổi ra khỏi phường thị, miễn cho treo chọc thêm sự cố. Nhưng kể từ đó, sẽ ảnh hưởng bất lợi đến sự thịnh vượng chung của phường thị, đồng thời làm suy yếu sức chiến đấu chỉnh thể của phường thị, các trưởng bối trong môn sẽ không để cho hắn làm như vậy. Mà khi Khương Cách lại muốn mở miệng khuyên giải, hắn lại phát hiện tầng lục đột nhiên bay về phía trước một thân vị, ngay sau đó, thanh âm tầng lục vang dội truyền khắp bốn phía, tốt, ta đáp ứng ngươi, lời ấy vừa rơi xuống. Phía dưới các tu sĩ quan chiến lập tức xôn xao một mảnh Qua wow. Cái này tần đại chủy phạm phải loại bệnh nào Lại dám nhận lời kêu chiến của trúc cơ trung kỳ tu sĩ Chật chật Thật sự là không biết nên nói cái này tần đại chủy là vô tri hay là không sợ H Xem ra khổng mộng Ly Thanh Danh lại muốn dựa vào chiến tích này Lại tăng lên một cấp độ uy uy Đây nhất định là trận đại chiến A Ta cảm thấy nên đi trước sinh tử đài tìm một vị trí tương đối tốt Phía dưới tu sĩ lập tức nghị luận ẩm ỉ không ngừng bàn tán xôn xao. Tốt, trong mắt khổng mộng ly sát khí lóe lên, trên mặt hình như có ý mừng, nàng quay người chắp tay nói với Khương Cách, vậy thì mời Khương Phường chủ làm chứng. Tối nay ta cùng Tần lục này quyết một trận sinh tử, nhìn thấy hai bên đã xác định phương án giải quyết, Khương Cách thầm thở dài một hơi, lập tức la lớn, vậy ta liền làm người làm chứng này đi, hai bên các ngươi tối nay giờ tuốt tại sinh tử đài triển khai tỷ thí. Một trận chiến hóa giải ân cừu, tốt, Tần lục cùng khổng mộng ly đồng thời đáp ứng. Trong mắt hai người đều có thể nhìn ra vẻ tự tin, tự hồ đối với kết quả chiến đấu kế tiếp đều đã dự đoán được. Sau khi nói xong, Khương Cách vung tay lên, vậy tất cả giải tán đi, vừa mới nói xong, khổng mộng ly liền trực tiếp quay người bay đi, mà Tần lục cùng cố nguyệt thì là chậm rãi đáp xuống trong phủ đệ. Mà những người xem náo nhiệt kia, cũng đều nhao nhao tản đi. Trong phòng cố phủ, Cố Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Tần Lục, Ngươi ngu rồi à, Vì sao lại muốn đáp ứng nàng, Tần Lục chậm rãi nói ra, Lần này ân oán liên lụy quá nhiều, Ta cho là không cần thiết phải nhẫn nhịn nữa, Huống chi nàng còn uy hiếp muốn giết bằng hữu của ta, Việc này quyết không thể nhịn, Nếu bây giờ có thể một trận chiến trảm thảo trừ căn, Vậy ta nguyện ý ngênh chiến. Không phải, Ta hiểu những điều ngươi nói, Bất quá ta muốn nói là, Ngươi đơn đã độc đấu thì làm sao có thể thắng được nàng. Cố Nguyệt mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu, dù sao lúc vừa mới bắt đầu chiến đấu, cảnh Tần Lục bị một cước đá bay, nàng còn rõ mồn một trước mắt. Vô luận từ góc độ nào để xem, Tần Lục đều không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Ngươi đừng lo lắng, ta hoàn toàn chắc chắn, khổng mộng ly kia không đánh lại ta. Tần Lục cười trấn an một câu, trong tươi cười đều là vẻ tự tin. Cố Nguyệt có chút không dám tin tưởng, chuyện này là thật, tất nhiên là thật. Tần lục trọng trọng gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, đi thôi, ta liền không trở về, còn có hơn một canh giờ, ta muốn ở lại đây dưỡng tốt tinh thần. Cố Nguyệt ánh mắt có chút phức tạp, nhìn thoáng qua tần lục, nhẹ gật đầu không nói nữa. Hai tên tu sĩ trúc cơ đêm nay sẽ tại sinh tử đài, triển khai sinh tử kịch đấu, một người trong đó lại là khổng mộng ly tiếng tâm lừng lẫy của Bạch Ngọc Phương. Tin tức này truyền đi rất nhanh với tốc độ chóng mặt. Từ một đồng 10, 10 đồng trăm, khắp toàn bộ phường thị nhờ vào một số người nhanh nhão lan truyền tin tức này. Tin tức quanh động loại này, trong nháy mắt gây nên sự chú ý của rất nhiều tu sĩ. Phải biết, Bạch Ngọc Phường đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tu sĩ trúc cơ ở giữa sinh tử tỷ thí. Khi tin tức kia truyền ra, rất nhiều người đều chạy tới sinh tử đài, muốn sớm chiếm một vị trí tốt. Mà có chút thế lực sòng bạc, càng là bén nhảy phát giác được trận chiến này khỏa tốc mở ra bàn khẩu tiền đặt cược, chế tác các tin tức bài của hai bên tham gia chiến đấu, bắt đầu hấp dẫn các loại thích cờ bạc chi đồ đặt cược. Không chút nào khoa trương, việc này trải qua một khoảng thời gian truyền bá, làm cho cả phường thị đều lâm vào hưng phấn kích động. Bất quá hết thảy những chuyện này, Tần Lục đều không biết được. Hắn giờ phút này đang ngồi tại trong nhà cố nguyệt, cố gắng đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lãng lặng chờ đợi trận đấu đến. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Màn đêm buông xuống. Bạch Ngọc Phường, sinh tử đài, nên đón một cảnh tượng náo nhiệt đã lâu không thấy. Lúc này, người ở đây đông nghìn nghiệt, lít nhà lít nhít tu sĩ không ngừng từ bốn phương tám hướng đổ về, tụ tập trên quảng trường. Mà ở giữa quảng trường, đài thi đấu to lớn đã được kích hoạt, một tầng gợn sóng linh lực nhàn nhạt bao quanh đài thi đấu tạo thành một lớp bảo vệ có thể ngăn chặn các đòn công kích từ bên trong lọt ra ngoài ảnh hưởng đến người xem Chỉ còn một khắc nữa là đến giờ tranh tài bắt đầu trong sân vang vọng những âm thanh ồn ào liên tiếp tiếng người huyên náo cho thấy sự long trọng của cuộc tỷ thí này Nhìn lướt qua, xung quanh lôi đài ba vòng trong ba vòng ngoài vây quanh vô số tu sĩ phản phất như hơn phân nửa số người trong phường thị đều chạy tới đây để quan chiến Mà ở khu vực chuẩn bị phía bên phải Tần Lục đang ngồi xếp bằng Xung quanh hắn là một đám tu sĩ Bao gồm cả Cố Nguyệt Vợ chồng Lục Hiền Gia đình Tào Vân Tây Và cả đám Lục An Thần Tất cả bọn họ đều ngồi vây quanh bên cạnh Tần Lục Sau một canh giờ tin tức được truyền đi Mọi người đều đã hiểu rõ mọi chuyện Khi biết Tần Lục vì tính mạng của bọn họ bị uy hiếp Nên mới đồng ý tỉ thí với Khổng Mộng Ly Tất cả đều lộ vẻ cảm động Nếu không phải Tần Lục đồng ý Tần Lục đồng ý thì tất cả bọn họ đều có thể bị khổng mộng ly tùy ý chém giết. Tuy nhiên, trên mặt mọi người lúc này đều lộ rõ vẻ lo lắng. Mọi người đều biết, tu vi của khổng mộng ly ở trúc cơ trung kỳ, còn tần lục chỉ là trúc cơ sơ kỳ, hai bên trên lệch nhau cả một đại cảnh giới. Ở luyện khí kỳ, đẳng cấp được chia thành 10 tiểu cảnh giới. Mà giữa mỗi đẳng cấp, kỳ thực trên lệch về sức chiến đấu không lớn. Chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Pháp khí có phẩm giai tốt hơn, thì dù cho đối phương có cảnh giới cao hơn một chút, việc vượt cấp chiến đấu vẫn có thể thường xuyên xảy ra. Nhưng khi lên đến trúc cơ kỳ thì lại hoàn toàn khác. Bởi vì trúc cơ kỳ chỉ có bốn giai đoạn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Mà sự chênh lệch giữa các đẳng cấp này lại vô cùng lớn. Nếu dùng tầng 10 luyện khí kỳ để ví von, tầng lục vừa mới tấn thăng trúc cơ, có thể coi là trúc cơ tầng 1. Mà khổng mộng ly đã đạt tới trúc cơ hơn 10 năm, quy đổi ra có lẽ đã là trúc cơ tầng 4 hoặc tầng 5. Chênh lệch giữa hai người là rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến mọi người lo lắng cho tần lục. Lão tần, ngươi lần này có phải hơi tự tin thái quá rồi không? Lục Hiền ngồi bên cạnh tần lục, lo lắng hỏi. tần lục miễn cười, nhìn quanh một vòng đám người, trấn an nói, không sao, các vị không cần lo lắng. Các ngươi cứ ngồi ở đây chờ tin tức tốt của ta là được. Nghe vậy, tào Vân Tây lộ vẻ khó xử, khuyên nhũ, ta cảm thấy phong hiểm vẫn là quá lớn, thực sự không được thì chúng ta rời đi thôi, hà tất phải ở đây liều mạng, đúng vậy a, Tần Thúc. Lục An Thần tiếp lời. Không. Tần Lục lắc đầu, ta đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ rồi. Hắn dừng một chút, sau đó lại trầm giọng nói, kỳ thật nói đến người hầu trong nhà ta bị đào phủ hại chết, ta cũng có trách nhiệm. Tiểu Khê đã nói với ta, đêm đó đào Hi đã từng hỏi nàng ấy có bối cảnh hay không, nhưng khi nàng ấy nói ra tên của ta, ngược lại càng khiến đào Hi được voi đòi tiên, cho nên ta nghĩ, nếu lúc trước ta thể hiện ra tu vi trúc cơ, thì sau khi đào Hi nghe đến tên ta, có lẽ đã không dám ra tay. Như vậy, áo lóc đã có thể trốn được một kiếp, vì vậy, ta nghĩ vẫn là nên cho đám người trong phường thị này biết. Ta là một tu sĩ trúc cơ, không nên tùy tiện động đến người của ta, nói xong những lời này, đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nói gì. Tuy rằng những lời tần lục nói có mấy phần đạo lý, nhưng sâu trong nội tâm bọn hắn vẫn không mấy tin tưởng vào tần lục, dù sao thực lực của hai bên quá mức chênh lệch. Nhưng luôn có ngoại lệ. Mà người này chính là tiểu bàng tử tào mặt. Chỉ thấy hắn tiến lại gần tần lục, mang theo vẻ mặt có chút kích động, hưng phấn nói, tần thúc. Nếu người chắc thắng, vậy ta đi đặt cược hai tay nhé. Thấy vậy, tần lục cười lớn một tiếng, có thể. Ngươi cứ việc đi đặt, lần này ta giúp ngươi thắng một ít linh thạch, được. Tào mặt phấn khích hô to một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Mà tần lục, nhìn đám người vẫn còn đang ủ rũ, suy nghĩ một chút rồi cười nói, các ngươi cũng đừng lo lắng, hiện tại các ngươi nên nghĩ đến chuyện khác, sau này sợ là có nhiều việc cho các ngươi bận rộn đấy. Đám người nghe vậy đều có chút kỳ quái. Lục Hiền không khỏi hỏi, lời này có ý gì, đến ta sẽ nói rõ cho các ngươi nghe trên khán đài. Gần đến giờ tỷ thí bắt đầu, vô số tán tu đều vây quanh bên cạnh lôi đài, trong đám người, khí thế thảo luận sôi sục, nhất thời, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Đạo hữu, người đêm nay áp người nào thắng A, cái này mẹ nó còn phải nghĩ sao? Khẳng định mua khổng phu nhân A, tuy rằng tỷ lệ đặt cược thấp một chút, nhưng có thể kiếm chắc không phải sao, không không, lời này sai rồi. Cái tên tần đại trụy kia nếu dám đồng ý tỷ thí, chứng tỏ nhất định là có thực lực ẩn giấu ta cảm thấy mua hắn có thể kiếm được một món hời lớn, a tiểu tử ngươi xem thoại bản tiểu thuyết nhiều quá rồi phải không? Đây chính là trên lệch cả một cảnh giới, há lại dễ vượt qua như vậy, đúng vậy, ta thấy tần đại trụy kia hẳn là cũng đã 40 tuổi, không giống người có thiên phú trác tuyệt, cho nên vẫn là mua hắn thua thì tương đối ổn thỏa hơn, đông đảo tán tu đều đang không ngừng thảo luận, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Nhưng đa số tu sĩ vẫn là tương đối coi trọng khổng mộng ly. Không lâu sau, trong đám người truyền ra những trận sao động. Đến rồi đến rồi, theo tiếng nhắc nhở vang lên, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc bắt đầu trở nên hưng phấn. Đón nhận nhiều loại ánh mắt, tần lục mặt không đổi sắc từ đỉnh đầu đám người nhanh chóng bay qua, vững vàng đáp xuống lôi đài. Hắn mặc một thân pháp bào màu trắng gạo, tà áo theo gió tung bay, mái tóc đen dài như thác nước buông xõa Ngũ quan kiên nghị pha chút bình tĩnh, thân hình thẳng tắp càng làm tăng thêm mấy phần cứng cỏi. Nhìn thấy Tần lục vào sân, lập tức gây nên đủ loại tiếng bàn tán của các tu sĩ, thậm chí còn có mấy nữ tu, che miệng khẽ cười. Ngay khi Tần lục vừa đến không lâu, một tiếng xé gió liền từ phía trên truyền đến. Một hơi sau, khổng mộng ly mặc trang phục màu đen bó sát người từ không trung lao xuống. Nàng ta lúc này ăn mặc hiên ngang, phù hợp với tư thế chiến đấu, tay nắm chặt một thanh trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Lục. Ánh mắt hai người giao nhau, khí thế không ngừng dâng lên. "Chư vị, hôm nay ta là Khương Cách, làm trọng tài cho trận tỷ thí lần này, để chứng kiến trận chiến của hai vị đạo hữu." Khương Cách đột nhiên xuất hiện, tất cao giọng hô. "Hai bên tham gia tỷ thí lần này là Khổng Mộng Ly. Tần Lục, tỷ thí dựa theo quy tắc của sinh tử đài, thương tật không hạn chế." Sinh tử không can hệ bất luận kết quả chiến đấu như thế nào giao đấu xong hết thể thanh toán về sau không được tính toán nợ nần riêng tư giọng nói hùng hậu của khương cách vang vọng khắp bốn phía khiến cho bầu không khí vốn đã sụp sôi trong sân lại càng thêm bùng nổ nói xong khương cách quay đầu nhìn tần lục và khổng mộng ly nghĩ nghĩ rồi thấm thiết khuyên nhủ hai vị các ngươi đều là những trụ cột của bạch ngọc phường chúng ta hy vọng hai vị trong trận đấu lát nữa có thể nương tay Không nên vì chút việc nhỏ này mà dẫn đến thân tử đạo tiêu. Dù sao làm người cũng nên chừa đường lui, sau này còn dễ gặp mặt nhau, nghe được những lời khuyên hòa giải này của Khương Cách, Tần Lục và Khổng Mộng Ly đều im lặng không nói, giữ vẻ trầm mặc Trên mặt dường như còn có chút kinh thường. Tần Lục phối hợp lấy ra, thất tinh kiếm, nắm thật chặt trong lòng bàn tay, tập trung ý chí, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén. Một cổ túc sát chi khí tràn ngập trong không khí xung quanh. Khương cách thấy không ai trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó vớt tay, vậy thì, bắt đầu đi, theo lời nói của Khương cách vang lên, cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Khổng mộng ly không hề nói nhảm, trực tiếp lao về phía Tần lục. Thanh trường kiếm màu lam nhạt trong tay nàng được thúc giục đến cực hạn, dường như muốn kết thúc trận chiến đấu tầm xa này chỉ trong một hiệp. Đến đi, Tần lục lạnh lùng nói một tiếng, bàn chân đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, bành. Thân hình hắn lập tức từ trạng thái cực tĩnh chuyển sang cực động, thân ảnh nhanh như thiểm điện, nhanh chóng lùi về phía sau. Trong quá trình lùi lại, hắn nắm chặt nắm đấm, đột nhiên tung ra một quyền, Kình phong tức khắc bộc phát, lại là chiêu này, Khổng Mộng Ly dường như đã sớm chuẩn bị đối với công kích của đạn chỉ thuật, hiển nhiên đã nằm trong dự đoán. Thân hình nàng nhanh chóng uốn éo, liền tránh thoát được đạo kình phong này. Oanh, cuồng phong đụng vào bình chứng linh khí của đại thi đấu. Lập tức phát ra một tiếng nổ ầm ầm Bích chứng linh lực cũng không khỏi vì thế mà rung lên Tình cảnh này khiến cho không ít tu sĩ quan chiến phải sợ hãi tháng phục Đẩy bầu không khí của trận đấu lên một tầm cao mới Tránh thoát một chiêu Khổng bộng ly không hề dừng lại Một bước dài lại lần nữa áp sát Trường kiếm trong tay nhắm thẳng mi tâm của tần lục Nhưng tần lục căn bản không hề cận chiến với nàng Thúc giục, nhu phong thuật Lấy tốc độ nhanh hơn né tránh thế công Tần lục sau khi suy nghĩ kỹ càng, quyết định đánh chắc thắng chắc, định ra sách lược tiêu hao, chậm rãi tiến công. Hắn có được công kích từ xa mạnh mẽ, có thể dùng để tiêu hao thể lực của khổng mộng ly, làm giảm bớt linh khí của nàng. Nếu vận khí tốt đánh trúng mục kích, cho dù là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, e rằng cũng sẽ không dễ chịu. Phanh, khổng mộng ly lại một lần nữa né tránh, vượt qua môn pháp thuộc hệ phong quỷ dị này. Trong lòng nàng cực kỳ tức giận. Tần lục này thế mà không cận chiến với nàng, mà lại không biết hắn luyện tập loại thân pháp nào, lại cực kỳ nhanh nhẹn, thi triển ra có thể sánh ngang với tốc độ của nàng. Hừ, loại công kích quy lực này, ta không tin ngươi có thể phát động bao nhiêu lần, khổng mộng ly gầm lên một tiếng, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Tần lục thấy vậy, thần sắc không khỏi rung lên. Đạn chỉ thuật, được phát động càng thêm mau lẹ. Chiêu nào chiêu nấy đều nhắm chuẩn chỗ yếu của khổng mộng ly mà đánh tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sân bãi tràn ngập tiếng nổ lớn không ngừng, âm thanh ầm ầm khiến rất nhiều tán tu trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không ngờ, hai vị tu sĩ trúc cơ giao thủ, thanh thế lại to lớn như thế. Hư, khổng mộng ly sử xuất một chiêu bí thuật, đem tốc độ tự thân tăng lên rất nhiều, vừa né tránh kình phong, vừa không ngừng áp sát tần lục. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Đến thời điểm sắp áp sát, khổng mộng ly đột nhiên cổ tay chuyển động, trong chớp lát, trường kiếm của nàng hóa thành từng đạo kiếm quang, mang theo hào quang ống ánh đầy trời quét sạch mà ra, khổng mộng ly đuổi kịp tầng lục, tức thì phát động thế công kiếm mang sắc bén, bang, bang, bang, tầng lục lật múa trên dưới, trường kiếm trong tay không ngừng hoành bãi, dựng đứng, đem kiếm thuật luyện tập quanh năm thi triển ra, trường kiếm múa đến kín không kẻ hở, đem những công kích này tất cả đều ngăn cản lại. Trong sân vang vọng một trận âm thanh len ken hỗn loạn. Từ khi học được, thiên tâm kiếm công, tần lục đối với kiếm thuật càng hiểu sâu thêm một tầng, kiếm pháp cũng tăng cường không ít. Dù hiện tại đối mặt với công kích toàn lực của khổng mộng ly, dường như cũng không rơi vào thế hạ phong. Kiếm thuật của hắn lại cường đại như thế. Trong lòng khổng mộng ly kinh hãi thực lực tần lục bày ra căn bản không giống tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Đúng là không khác biệt nhiều so với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, bang, hai kiếm va chạm, phát ra một tràng tiếng vang chói tai. Tần lục mượn nhờ lực của một kích này, cấp tốc lui về phía sau, thân hình nhanh chóng thối lui ra giữa không trung. Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ ma sát, trên cánh tay lập tức toát ra một đám lửa. Hô, một đoàn hỏa diễm to lớn từ trong nắm đấm của hắn dâng lên, trực tiếp đánh về phía khổng mộng ly đang truy sát không buông ở phía sau, đây là cái gì? Khổng mộng ly nheo mắt, hiển nhiên là không ngờ được một màn này. Bất quá, nàng phản ứng cực nhanh, lập tức đem linh khí của mình rót vào pháp kiếm, đột nhiên hướng lên chém một nhát, hưu, một đạo kiếm khí sắc bén từ thân kiếm bắn ra. Xùy, vô cùng sắc bén kiếm khí, trực tiếp đem toàn bộ hỏa cầu chia làm hai, nhưng không đợi khổng mộng ly kịp thở. Giây lát sau, nàng lại thấy một viên hỏa cầu khác lại lần nữa đập tới. a, ngươi ngược lại thích nghiên cứu loại tiểu pháp thuật này. Khổng mộng ly cười khảy một tiếng. Đối với pháp thuật, bình thường đều là tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng nhiều. Bởi vì theo tu vi ngày càng cao, những pháp thuật cấp thấp này có tai hại càng ngày càng rõ ràng, thi triển ra vừa tốn thời gian vừa phí sức, uy lực cũng không lớn, không bằng cầm pháp khí chém trực tiếp còn thuận tay hơn. Pháp thuật chỉ dùng để phụ trợ chiến đấu, giống như Tần lục đem pháp thuật luyện tập đến trình độ này, khổng mộng ly vẫn là lần đầu tiên gặp. Xuy Khổng Mộng Ly lại chém ra một đạo kiếm quang, đem quả cầu lửa to lớn kia chém vỡ, sau đó tiếp tục truy sát Tần Lục. Tần Lục thấy vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong đầu lập tức hiện lên chiêu số đã luyện tập trong rừng rậm trước kia. Cánh tay hắn đột nhiên hất lên, một viên hỏa cầu khổng lồ bắn ra. Ngay sau đó, hắn năm ngón tay công lại, đối với hỏa cầu kia chính là một quyền, cương phong gào thét mà ra. Điểm hỏa thuật, kết hợp với đạn chỉ thuật, Gió kích nhanh chóng đuổi kịp hỏa cầu, phanh, hỏa cầu dưới sự trùng kích của, đạn chỉ thuật, nguyên bản tốc độ lại lần nữa tăng nhanh gấp đôi. Đồng thời trong tiếng nổ vang, phanh, chia ra thành mấy chục đoàn hỏa cầu, giống như dung nham rơi từ trên trời, lít nha lít nhít đánh về phía khổng mộng ly. Phanh Phanh, khổng mộng ly hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy, thân hình không ngừng di chuyển trên không trung, ý đồ tránh thoát những quả cầu lửa dày đặc này. Phanh Một cái né tránh không kịp, một quả cầu lửa đột nhiên nện vào thân khổng mộng ly, hộ thuẫn trước người nàng một trận lập loè, cả người trực tiếp bị đánh xuống mặt đất, hắc. Chiêu lưu tinh hỏa sơn này của ta, quả thật mạnh vô địch. Tần lục mừng thầm trong lòng, đối với chiêu hợp kích tự mình nghiên cứu ra có chút hài lòng. Bất quá, sự hưng phấn của hắn cũng không kéo dài quá lâu, thần sắc không khỏi bỗng nhiên siết chặt. Chỉ thấy trên mặt đất, Khổng Mộng Ly đột nhiên tung ra mấy tấm phù lục màu vàng. Những tấm phù lục nhanh chóng bay lên, đột nhiên giữa không trung huyển hóa ra mấy đầu mảnh hổ to lớn, mang theo tiếng gầm gừ nhào về phía hắn, nhị giai phù lục, Tần Lục nhận ra phẩm giai của phù lục, chỉ có nhị giai phù lục mới có thể huyển hóa ra công kích, hơn nữa nhìn độ ngưng thực của mảnh hổ này, chắc hẳn là nhị giai trung phẩm phù lục, Tần Lục không dám kinh thường, huy động trường kiếm, đột nhiên chém ra hai đạo kiếm khí thực chất về phía trước. Xùy, xùy, kiếm khí cứng rắn, sắc bén đột nhiên xẹt qua, trong nháy mắt liền đem những mảnh hổ huyển tượng vừa tiếp xúc đánh tan. Nhưng vẫn có hai đầu mảnh hổ nhảy đến trước mặt tần lục, mở ra cái miệng to như chậu máu cắn về phía đầu hắn, thấy thế, tần lục bỗng nhiên tâm niệm vừa động, linh thuẫn thuật, bành, một đạo màn sáng trong suốt lập tức xuất hiện, hiểm lại càng hiển đỡ được mảnh hổ tập kích. Nhưng ở dưới sự va chạm này, hộ thuẫn nhanh chóng mờ đi, chỉ kiên trì được một nháy mắt liền phá toái, may mắn, hộ thuần đã giúp tranh thủ đủ thời gian, trong tay Tần Lục, thất tinh kiếm lại lần nữa vạch ngang một đường, trực tiếp đem hai đầu mảnh hổ huyển tượng chém vỡ. Không để hắn kịp thở phào, khổng mộng ly đột nhiên áp sát, trường kiếm nhanh chóng đâm tới, ken, Tần Lục giơ kiếm đón đỡ, hai cổ linh khí trên không trung tiến hành va chạm kịch liệt, nguồn sức mạnh này cực kỳ kịch liệt, thân hình Tần Lục không khống chế được bay ngược ra ngoài, linh khí trùng kích càng làm cho sắc mặt hắn trắng bệch. Nhìn thấy một kích này có hiệu quả, Khổng Mộng Ly rõ ràng trên mặt lộ vẻ vui mừng, không hề có ý định dừng tay, tăng tốc, tiếp tục truy kích về phía trước. Mắt thấy công kích sắp đánh tới, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tần Lục đột nhiên xòe bàn tay ra, một vòng sáng chói mắt từ lòng bàn tay hắn chợt lóe lên. Quang lượng thực, trong chốc lát, một mảnh ánh sáng trắng chói mắt sáng lên, cho dù là Khổng Mộng Ly, dưới một kích này cũng không cách nào chống cự, nàng vội vàng nhắm mắt lại, nghiêng đầu né tránh. Thân hình bỗng nhiên dừng lại. Cơ hội tốt, thân hình Tần Lục trên không trung đột nhiên dừng lại, quay người chém về phía Khổng Mộng Ly, thân thể của hắn giống như mũi tên nhọn, bắn mạnh mà ra, thất tinh kiếm bỗng nhiên đâm tới, mang theo một tiếng gió xé cực kỳ lăng lệ. Hưu, Khổng Mộng Ly nghi người né tránh, khó khăn lắm mới tránh thoát được một kích trí mạng này. Biểu hiện này khiến sắc mặt Tần Lục giật mình, nữ nhân này thế mà trong tình huống mắt bị tổn thương, còn có thể phản ứng nhanh như vậy nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, tần lục sao có thể bỏ qua cơ hội này, lại lần nữa lớn người tiến lên, áp sát phát động công kích, đang đang đang, thương thương thương, hô hô hô, hai người một công một thủ, khiến người ta không kịp nhìn, trên lôi đài to lớn, chỉ nghe từng đợt âm thanh kim loại va chạm giòn vang, trong đó các loại kiếm khí, càng làm cho hộ thuẫn trung. Động không ngừng Hai người chiến đấu càng thêm nóng nảy, thân hình bay lên không trung mà chiến, Hai bóng người trên bầu trời không ngừng đang xen va chạm, tiếng kim thiết xoay quanh không tan, tình cảnh này khiến đông đảo quần chúng vây xem kinh hô không thôi, tiếng huyên náo chưa bao giờ ngừng. Ta dựa, ta dựa. Cái tên tần miệng rộng này sao lại mạnh như vậy, con mẹ nó, tính sai rồi. Ta hẳn là nên mua hắn thắng, bất quá, khổng mộng ly trúc cơ trung kỳ này hình như có chút vấn đề, cảm giác không có mạnh như vậy, khục. Nàng vốn không giỏi tranh đấu. Mỗi ngày đều ở đầu tường, có thể có kinh nghiệm chiến đấu gì chứ? Có thể đánh thành dạng này đã không tệ rồi, đông đảo tu sĩ cũng đang thảo luận không ngừng, đối tượng nghị luận thắng lợi cũng từ khổng mộng ly lúc ban đầu, dần dần chuyển đổi thành tầng lục. Dù sao, ai cũng có thể nhìn ra được, trên trận đánh nhau rất rõ ràng là tầng lục càng thành thạo hơn. Trận chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng thêm kịch liệt, song phương giao chiến. Hai người cũng không khỏi bị thương nhẹ, nhưng nhìn chung, trước mắt vẫn là Tần lục chiếm thượng phong. Mà Tần lục nhìn khổng mộng ly dần dần trở nên vất vả, trong lòng bỗng cảm thấy vui mừng. Suy đoán của hắn không sai, mặc dù khổng mộng ly là trúc cơ trung kỳ, nhưng trên thực lực, cũng không cách nào chống lại mình, mà ngay khi Tần lục cảm thấy thắng lợi này đã định, hắn đột nhiên toàn thân dựng tóc gáy, thiên nhãn thuật, mang tới cảm giác dự báo, khiến hắn phát giác được phía sau đột nhiên đánh tới một đạo công kích mãnh liệt. Trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng, cơ hồ trong nháy mắt, liền làm ra phản ứng thân thể. nhu phong thuật, thúc đẩy đến cực hạn, mượn lực đạo đánh thẳng tới, bỗng nhiên cúi đầu né tránh xuống phía dưới. Hư, tầng lục hiểm lại càng hiểm mà tránh được một kích này. Tập trung nhìn vào, đây là một thanh trụy thủ có hình dáng cánh tay trẻ con, thân kiếm màu đỏ sậm, nhìn cực kỳ sắc bén trên thân kiếm càng có một cổ linh lực hùng hậu đang lưu chuyển phải biết vừa rồi chủy thủ này là nhắm chuẩn vào đầu Tần Lục nếu là bị một đao này đâm trúng chỉ sợ đầu hắn sẽ bị xuyên thủng mất mạng trong nháy mắt điều này khiến Tần Lục toát mồ hôi lạnh cả người đáng giận phóng ra một chiêu này chính là khổng mộng ly giờ phút này biểu lộ của nàng rất là ảo não hiển nhiên là vì Tần Lục vừa rồi né tránh được một kích tất sát của nàng mà cảm thấy bất mãn suýt chút nữa thì bại Tần Lục thấp giọng nói một tiếng, trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn, nắm chặt lấy Thất Tinh kiếm, thân hình xoay chuyển hướng khổng mộng ly đánh tới. Trên đường phi hành, trường kiếm trong tay hắn không ngừng vung vẩy, đem chủ thủ màu đỏ đang tập kích tới liên tiếp đánh bay. Khổng Mộng Ly không chút nào lui, nhìn thấy Tần Lục xông đến, trong ánh mắt mang theo một chút thần sắc điên cuồng lên chiến. Hai người trong ánh mắt đều mang vẻ kiên quyết, không có chút nào e ngại. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo lưu quan ầm vang chạm vào nhau, bang pháp kiếm hai bên giao kích, Tần Lục lại lần nữa cảm giác cự lực đánh tới, nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm, hắn khống chế lực lượng xương cốt toàn thân, lợi dụng bắp thịt kéo duỗi, lấy một loại phương thức cực kỳ huyền diệu đem cự lực này tiết ra. Đây là cái gì? Biểu hiện quái dị này trong nháy mắt bị khổng Mộ Ly bắt được, nàng nhíu mày, nhưng Tần Lục há lại sẽ giải thích với nàng, hắn nhanh chóng thu hồi trường kiếm sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, chém về phía cổ khổng mộng ly mà lần này hắn bao trùm trên thân kiếm thiết các thuật kiếm khí mèm mại đem pháp khí sắc bén tăng lên theo chỉ số khổng mộng ly cũng ngay lập tức phát giác được biến hóa này một kiếm này khiến nàng cảm nhận được uy hiếp tính mạng nàng đập mạnh chân đột nhiên lui về phía sau nhưng sau một khắc sắc mặt của nàng đột nhiên biến đổi hai con ngươi bỗng nhiên co vào tràn đầy vẻ hải nhiên bởi vì thân thể của nàng chẳng biết tại sao trở nên cực kỳ chậm chạp Tốc độ phát huy ra chỉ bằng một phần năm so với vừa rồi, phản phất bị người khống chế, tuy nói ảnh hưởng này chỉ có ngắn ngủi trong chớp mắt, nhưng thanh trường kiếm sắc bén kia đã gần trong gan tất. Trường kiếm gào thét, đột nhiên như ti chớp công kích, giống như một con rắn độc màu trắng, xùy, kiếm quang hiện lên, hộ thủ bị cắt ra như tờ giấy, sau đó lại phát ra âm thanh rất nhỏ của lưỡi kiếm xẹt qua huyết nhục, phốc, máu tươi từ trong cổ khổng mọng ly phun ra ngoài, đầu của nàng bay lên tận trời, gương mặt xinh đẹp kia trong nháy mắt này trở nên trắng bệch thần sắc còn mang theo một chút ngây ra, một màn bất thình lình khiến cho xung quanh đài thi đấu trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. đám người tràn đầy vẻ ngạc nhiên, phanh đầu rơi trên mặt đất, ùm ùm ùm đầu khổng mộng li lăng trên mặt đất hai vòng, đôi mắt đẹp linh khí tiêu tán vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tần Lục, dáng vẻ chết không nhắm mắt. mà Tần Lục nhìn thấy một màn này trong lòng bỗng cảm thấy chán ghét, cong ngón tay búng ra, phốc ầm vang ông tình công kích trực tiếp đem ngũ quan xinh đẹp của khổng mộng ly đánh thành bùn nhão, chất thành một khối, ầm vang nổ nát vụn, chết đến không thể chết thêm. Hoa, lúc này quảng trường to lớn đột nhiên bộc phát ra tiếng kinh hô cực kỳ nhiệt liệt. Mẹ nó, sao lại thắng? Chiêu cuối cùng kia ta còn không thấy rõ, tầng miệng rộng này thật sự quá mạnh. Thực lực như vậy, trong phường thị ai có thể một trận chiến? Ha ha ha! Quả nhiên không tin sai hắn. Cẩn thận một chút là đúng. Lần này ta phát tài rồi, Tần Lục. Tần Lục. Tần Lục, rất nhiều tán tu đặt cược thắng tiền không ngừng lớn tiếng hô lên tên của Tần Lục, thanh âm vang dội. Mà Tần Lục trên đài thi đấu, nặng nề thở ra một hơi, tiện tay thu hồi Thất Tinh kiếm, quay người nhìn về phía khu chuẩn bị chiến đấu, phất tay với đám đồng hương vô cực phường đang kích động. Càng nhíu mày với Cố Nguyệt đang vui vẻ, ra hiệu chính mình không có vấn đề. Thắng bại đã phân. Thanh âm của Khương Cách Kiệp thời vang lên. Thân hình hắn phiêu nhiên đi vào đài thi đấu, liếc nhìn khổng mộng ly đã tắt thở bên cạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Trên sinh tử đài quy của chính là như vậy, bất luận sống chết. Tuy nói Tần Lục không nghe lời khuyên của hắn, lưu lại cho khổng mộng ly một mạng, nhưng hắn cũng không thể răng dạy gì. Trận chiến này nếu đã kết thúc, Vậy xin mời Tần Đạo Hữu sau này không được lại đi tranh đấu một chuyện. Khương Cách nói khẽ. Nghe nói như thế, Tần Lục biết, đây là Khương Cách đang nhắc nhở hắn, không cần đuổi tận giết tuyệt đào phủ bọn người. Tần Lục nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng. Sau đó, Khương Cách lớn tiếng nói với tu sĩ xung quanh đang quan chiến, tối nay chiến đấu kết thúc, nhắc nhở chư vị, tại Bạch Ngọc Phường chớ gây chuyện thị phi. Nhớ lấy, nhớ lấy, nói xong. Khương Cách nhảy lên, phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, tần lục miễn cười, không nhìn ánh mắt của đông đảo tu sĩ, thân hình khẽ động, trực tiếp bay về phía khu chuẩn bị chiến đấu. Trận chiến này, kết thúc bằng việc tần lục thắng lợi, khổng mộng ly tử trận. Tần thúc Ngươi ngầu quá! Ngươi thật lợi hại! Tào mặt dùng sức phung vẩy hai tay, khắp khuôn mặt là vẻ vui sướng, vô cùng kích động. Tần lục đến gần, đưa tay xoa xoa đầu tiểu mập mạp này, vui vẻ hỏi, vừa rồi đặt cược bao nhiêu, tào mặt giơ ra hai ngón tay, đắc ý nói, ta đặt 200 khối linh thạch, lần này lại rồng 300 khối linh thạch, có thể, có thể. Tần lục khẽ cười gật đầu, hắn đối với tiểu mập mạp tin tưởng mình một cách mù quáng này, rất là hài lòng. Cố Nguyệt lúc này đến gần, giọng nói có chút chua chát, không ngờ ngươi có thể tùy tiện gỡ xuống tính mạng của gã nhìn phu nhân kia. Xem ra thực lực đã sớm mạnh hơn ta, ngươi ẩn giấu quá tốt, hắc hắc. Tần Lục nhếch miệng cười một tiếng, hơi nhíu mày, ghé sát bên tai Cố Nguyệt, hạ giọng nói, không có cách nào, ta thiên phú dị bẩm, khanh khách. Cố Nguyệt phì cười một tiếng, sắc mặt dịu dàng hơn nhiều. Tần Lục khóe miệng giơ lên một nụ cười ngạo nghễ, liếc nhìn một vòng đám người vây quanh, dừng một chút, chân thành nói, các vị không cần nhiều lời, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm đi. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là mắt lộ ra ý mừng, khẽ gật đầu. Dứt lời, Tần Lục dẫn đầu đi ra ngoài đài thi đấu, lục hiền bọn người thì theo sát phía sau. Tần Lục biểu hiện xuất sắc ở trên đài cao, vừa tiến vào đám người, lập tức dẫn phát một trận bạo động, đám người vốn đang ồn ào, nhao nhao tản ra hai bên, nhường ra một lối đi cho bọn hắn. Không ít người còn đang khẽ bàn luận, dường như còn đang dư vị trận chiến đấu kịch liệt vừa rồi. Tần lục mắt không nhìn ngang, thần sắc bình tĩnh đi qua bên cạnh đám đông tán tu. Đi ra khỏi phạm vi sinh tử đài, bước chân hắn chuyển hướng, đi về phía đào phủ. Hành động này lập tức hấp dẫn không ít người hiểu chuyện chú ý, bọn hắn liếc nhau sau, nhao nhao đuổi theo, dường như còn muốn đi theo xem náo nhiệt. Tần lục bọn người một đường vừa cười vừa nói đi vào đào phủ. Nhận được tin tức, tộc nhân đào gia lúc này đều tụ tập ở ngoài cửa phủ đệ, từng người thần sắc nghiêm túc còn có mấy người mặt lộ vẻ phẫn nộ, hiển nhiên đối với việc Tần Lục giết chết chỗ dựa sau lưng của bọn hắn rất là cừu hận. Nhưng Tần Lục không để ý đến bọn hắn, dẫn đầu Lục Hiền bọn người thần sắc bình tĩnh đi vào Đào Phủ. Lúc này Đào Phủ vẫn là một mảnh hỗn độn, những vết tích chiến đấu sau khi Tần Lục xông vào nơi này đại náo một trận hôm nay còn chưa hoàn toàn được quét dọn sạch sẽ, trong không khí còn lưu lại mùi máu tanh nồng đậm. Tần Lục xuất hiện, dẫn ra một đám tộc nhân đào gia. Lít nhà lít nhít vây quanh bốn phía đình viện Đa số người trên mặt đều mang vẻ bối rối Tần lục đứng ở trong đình viện Nhìn quanh một vòng sau Lớn tiếng hô Đào phủ bây giờ ai là người trưởng sự Lời này vừa nói ra Người chung quanh tất cả đều đem ánh mắt nhìn Về phía một tên râu tóc hoa râm lão giả Tên lão giả này nhìn thấy một màn này sắc mặt trở nên khó coi Suy tư một lát sau Không thể không đi ra Hắn ôm quyền hành lễ nói Tần tiền bối Xin hỏi có gì chỉ giáo Ở tu chân giới Chuyện một lời không hợp liền diệt cả nhà người ta nhìn mãi quen mắt, trảm thảo trừ căn càng là chuẩn tắc làm việc của không ít tu sĩ. Bây giờ chỗ dựa lớn nhất của đào phủ đã chết thảm, tần lục lại đột nhiên tới đây, trừ tới tính nợ cũ, lão giả tóc hoa râm không nghĩ ra được còn có mục đích gì khác. Nhưng bọn hắn cũng không dám nảy sinh bất luận ý niệm phản kháng nào, dù sao khổng mộng ly chết tại trên tay tần lục đều là đám người tận mắt nhìn thấy, bọn hắn những luyện khí tiểu tu này, căn bản không thể nào là đối thủ. Nhìn xem những người già trẻ em của đào phủ một mặt lo lắng sợ hãi, tần lục sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh giọng nói đào mông cùng khổng mộng ly làm nhiều việc ác, ta hôm nay là vì bạch ngọc phường trừ bỏ hai hại, nhưng các ngươi cùng ta tần lục không oán không thù, ta không muốn truy cứu, nhưng để trừng phạt, ta hạn các ngươi ngày mai giờ ngọ toàn bộ rời khỏi phường thị, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Lời này vừa nói ra, không ít tộc nhân đều thở phào một hơi, tần lục nói ra những lời. Này, đã nói lên bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng Bất quá, nhân sinh muôn màu, luôn có người sẽ không thỏa mãn. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi đột nhiên nhảy ra, đưa tay chỉ vào tầng lục giận dữ mắng mỏ quát, tầng tạch. Khương tiền bối trên lôi đài bảo ngươi đừng lại tiến hành tranh đấu, ngươi dám lật lọng, hiện tại còn dám đuổi chúng ta đi. Lời nói không chút kiên kỵ của thiếu niên, làm cho tất cả mọi người đều là khẽ giật mình, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Phúc, nương theo âm thanh rất nhỏ đột nhiên vang lên, Đầu thiếu niên như là bị một kích búa tạ nện vào, trong nháy mắt nhanh chóng sẹp thành một đoàn, đồ vật màu hồng và trắng rơi đầy đất. Tần lục thu tay lại, ánh mắt không chút tình cảm lại lần nữa nhìn quanh một vòng, giọng nói lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, ta chỉ cho các ngươi một ngày thời gian, ngày mai giờ ngọ nếu như còn có người đào gia lưu lại phường thị, ta sẽ tự tay chấm dứt tính mạng của hắn. Tần lục ra tay chớp nhóng này, khiến thân hình lão giả tóc hoa râm trước mặt trung lên. Thiếu niên này chính là cháu của hắn, nhưng dưới lực áp bách cường đại của tần lục, hắn căn bản không dám nảy sinh tâm tư phản kháng, chỉ có thể uất ức chấp tay trả lời, minh bạch, nghe nói như thế, tần lục thỏa mãn gật gật đầu, sau đó có chút nghiêng người, lộ ra lục hiền bọn người theo sau lưng, nói khẽ, ta sẽ tiếp nhận toàn bộ cửa hàng của đào phủ các ngươi, tất cả mọi thứ trong cửa hàng đều không được mang đi. Hiện tại lập tức tiến hành giao tiếp. Đúng rồi! Ta khuyên các ngươi không nên đùa nghịch tâm tư, tránh cho tử thương thảm trọng, vâng, lão giả tóc hoa râm lại lần nữa cúi đầu đáp ứng. Tại tầng lục an bài xuống, lục hiền bọn người bắt đầu đi theo tộc nhân đào gia, đến các nơi phường thị tiếp nhận cửa hàng dưới cờ của đào phủ. Đây cũng là kế hoạch tầng lục đã quyết định ngay từ đầu. Hắn biết sau khi giết chết khổng mộng ly, đào gia chắc chắn tan đàn sẽ ngé, vậy thì cửa hàng dưới cờ liền sẽ trống không? Vậy chẳng thà bị những thế lực quốc cơ khác trong phường thị chia cắt sạch sẽ, chi bằng do Tần Lục toàn diện tiếp nhận. Nhiều đồng hương ở Vô Cực phường bởi vì ảnh hưởng của chuyện này, công việc sự vụ hàng ngày đều bị làm ném đi, trước mắt đang ở trong trạng thái không có nghề nghiệp. Như vậy, bọn hắn vừa vặn có thể giúp đỡ Tần Lục quản lý cửa hàng, gia tăng thu nhập hàng ngày. Mà sau khi tìm hiểu, Tần Lục biết cửa hàng phụ thuộc của Đào gia cũng không nhiều, chỉ có năm gian Theo thứ tự là sòng Bạc, Phù Lục Cửa Hàng, Dược Thảo Cửa Hàng, Pháp Bào Cửa Hàng, Tử Lâu. Nguyên nhân cửa hàng như vậy thiếu, tự nhiên là Khổng Mộng Ly không muốn khuếch trương thế lực gia tộc, cho nên chỉ có mấy nhà cửa hàng chèo chống đào phủ vận chuyển. Mà lại vị trí địa lý của những cửa hàng này cũng không được tốt lắm, đa số đều ở nơi hẻo lánh, buôn bán phổ biến bình thường. Bất quá, Tần Lục cũng không phải là rất để ý những này. Vẫn như củ hào hứng vội vàng an bài nhân thủ tiếp nhận cửa hàng, đem hết thảy của đào phủ thu vào trong túi. Dưới sự nỗ lực của lục hiền đám người, kế hoạch tiến hành một cách nhanh chóng. Những cử động này tự nhiên hấp dẫn không ít tu sĩ trong phường thị chú ý, bất quá tất cả mọi người không cảm thấy kỳ quái, dường như đối với việc này sớm đã quen thuộc. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, qua đêm nay, tất cả cửa hàng của đào gia đều sẽ đổi tên. Một nhà thế lực trúc cơ mới ở Bạch Ngọc Phường sẽ cường thế cuộc khởi, gần về sáng Phường thị huy náo dần dần lắng xuống, trừ một số ít đường phố vẫn còn cửa hàng buôn bán thâu đêm, đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa, bắt đầu nghỉ ngơi. Mà tại bên trong đại đường nghị sự Tần phủ, vẫn có một đám người đang mặt mũi hớn hở thảo luận. Đó chính là đám người Tần Lục. Số lượng chừng hơn 10 người, trong đó những người đang ngồi có Lục Hiền, Tiền Lệ, Lục An Thần, Lã Hiên, Thi Canh, Tào Vân Tây, Thích Hiểu Phượng. Còn Phùng Khê, Tào Mạc Ngô Chính Thiên Ba đứa nhỏ thì đứng ở nơi hẻo lánh, yên lặng lắng nghe các vị trưởng bối nói chuyện. Lão Tần, năm cửa hàng của Đào Phủ đều đã tiếp nhận xong, dưới sự giám sát của chúng ta, bọn hắn cũng không dám dỡ trò gì. Lục Hiền Mặt Mày hớn hở nói, sự việc phát sinh đêm nay khiến sự cẩn thận của hắn đến bây giờ vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Vậy là tốt. Tần Lục cười gật đầu, vậy thì cứ theo như ta đã nói lúc trước. Những cửa hàng này sẽ giao cho các ngươi phụ trách, trong đó lợi nhuận cửa hàng cứ dựa theo tỷ lệ 8, hay mà chia, thế nào, cái này tự nhiên là quá tốt, đám người nghe vậy liếc nhau, đều hưng phấn liên tục gật đầu. Phải biết, mọi người vốn dĩ chỉ là những người làm công bình thường. Vợ chồng Lục Hiền cũng chỉ là nhân viên cửa hàng bình thường, tiền công mỗi tháng đều cố định, số linh thạch ít ỏi này chỉ có thể giúp bọn họ miễn cưỡng duy trì việc tu luyện và sinh hoạt. Mà vợ chồng Tào Vân Tây càng làm công việc săn thú có độ nguy hiểm cực cao Nhi tử nhà mình cũng chỉ bày quầy bán hàng kiếm chút tiền tiêu vặt bán những phụ lục giá rẻ cuộc sống có chút chật vật Còn có lục An Thần và Lã Hiên trước kia bọn hắn làm việc tại một sòng bạc làm thêm một vài công việc mờ ám thu nhập khá thấp Mà Thi Canh Càng là một kẻ thất nghiệp ngày thường chỉ có thể bào chế thảo dược kiếm chút tiền lẻ, càng thêm thê lương Nói đơn giản mấy người bọn họ chẳng qua chỉ là những người làm công gian khổ giữa vô vàng chúng sinh ở phường thị. nhưng bây giờ tần lục đột nhiên khiến bọn hắn một bước thay đổi, trở thành trưởng quỹ của một cửa hàng, thân phận địa vị tăng lên rất nhiều không nói, thu nhập càng tăng lên một đường thẳng tắp. đồng thời, điều quan trọng nhất chính là hành vi giao phó cửa hàng này có thể đại biểu cho việc bọn hắn thuộc về một thế lực chút cơ, thực sự được coi là người có bối cảnh. tần lục nhìn quanh một vòng, nhìn về phía lục an thần chậm rãi nói, trong năm cửa hàng Sòng bạc sẽ do Tiểu Lục tiếp nhận. Ngươi và Lã Hiên hai người cùng nhau quản lý tốt cửa hàng này, đây là một mối làm ăn có lợi nhuận không tồi, ta hy vọng các ngươi có thể làm tốt. Nghe vậy, Lục An thần tràn đầy tự tin nói, "Tần thúc yên tâm, chúng ta vốn đã làm việc tại Sòng bạc một thời gian, việc quản lý cửa hàng chắc chắn không thành vấn đề." Lã Hiên cũng lập tức nói, "Xin tiền bối yên tâm, chúng ta nhất định không làm nhục sứ mệnh." Tần Lục cười gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Lục Hiền, cười nói, "Lão lục Vậy ngươi cùng tổ tử đi trong coi cửa hàng Pháp bào kia đi, tổ tử vốn làm việc ở cửa hàng Pháp khí, tính chất công việc cũng coi như tương đối gần. Hơn nữa có ngươi hỗ trợ, chắc chắn có thể làm tốt. Lục Hiền trả lời, việc này ngươi cứ yên tâm, hai vợ chồng chúng ta chắc chắn không có vấn đề. Tần Lục hài lòng gật đầu, Lục Hiền giỏi ăn nói, tính tình thân thiện, tiền lệ đầu óc lanh lợi, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Hai người làm việc đều khiến hắn hết sức yên tâm. Tần lục dừng một chút, ánh mắt chuyển dời, tiếp tục nói, cửa hàng phù lục thì không cần phải nói, ở đây chỉ có ta và tào Mạc biết chế phù, cửa hàng này giao cho tào Mạc phụ trách, đương nhiên, thi canh ngươi cũng đến trong tiệm giúp đỡ một chút. tào Mạc nghe vậy mừng rỡ, dường như không ngờ tới mình cũng có thể được chi một cửa hàng, hơn nữa còn là cửa hàng phù lục, điều này khiến hắn lập tức mừng rỡ ra mặt, lập tức vung tay hô tốt quá. Vậy ta cũng là trưởng quỷ rồi, tương tự hưng phấn còn có lão đầu thi canh, Hắn vốn ở Bạch Ngọc Phường đã sống có chút sa súc tinh thần. Không ngờ tối nay niềm vui bất ngờ lại ập đến, một bước hóa thành trưởng quỷ, khiến hắn ngày thường có chút nói năng bổ bả cũng kích động đến không nói nên lời. Tần lục không dừng lại, tiếp tục nói. Sau đó còn hai cửa hàng, một cửa hàng dược thảo, một tiểu tửu lâu. Hai cửa hàng này lợi nhuận quá thấp, ta dự định đổi thành cửa hàng khác. Dược thảo thì đổi thành cửa hàng đan dược, để ta tự mình quản lý. Phùng Khê và Ngô Chính Thiên ngày thường đến cửa hàng đang dược phụ giúp. Còn tiểu tử lâu, cũng sửa sang lại một phen, giao cho vợ chồng lão tào các ngươi phụ trách. Lời nói của Tần Lục làm cho vợ chồng tào Ngọc Tây có chút không biết làm sao, vội vàng khẩn trương hỏi là dự định đổi thành cửa hàng gì, cũng không trách tào Vân Tây có chút khẩn trương, vợ chồng bọn họ ban đầu chỉ biết săn giết yêu thú, căn bản chưa từng nghĩ tới việc làm trưởng quỹ, bây giờ đột nhiên nói đến, lập tức có chút chân tay lúng cúng. Tần Lục miễn cười, nhớ tới lúc ban đầu ở vô cực phường, từng cùng vợ chồng bọn họ tán gẫu qua chủ đề này, cười nói, ta đã sớm nghĩ kỹ, các ngươi mở một cửa hàng thịt thú vật đi, chuyên bán thịt yêu thú. Cửa hàng thịt thú vật, lời này vừa nói ra, lập tức khiến mọi người có chút kinh ngạc. Trong phường thị, chưa từng nghe nói qua có cửa hàng thịt thú vật, bán thịt thú vật thường cũng chỉ có một vài tán tu bày hàng ở vỉa hè bán ra, Một cửa hàng thịt thú vật có quy mô bài bản căn bản không có, dù sao thịt yêu thú lợi nhuận cũng không cao lắm, đồng thời công việc này có chút không được coi trọng. Cái này có được không, Tào Vân Tây có chút kinh ngạc, hiển nhiên đối với đề nghị này cũng có thái độ hoài nghi. Không có chuyện gì, phương án cụ thể ta đều đã nghĩ kỹ, lát nữa ta sẽ nói chi tiết với ngươi một phen là biết. Tần Lục liền khoát tay, ra hiệu không có vấn đề. Vậy được. Vợ chồng Tào Vân Tây liếc nhau, đáp ứng. Cuối cùng, Tần Lục nhìn quanh một vòng, cười vang nói, chư vị, chúng ta cùng nhau từ vô cực phường đi ra, nên cùng nhau sưởi ấm, bây giờ thực lực của ta đi đầu đạt tới trúc cơ, liền vì mọi người mở đầu tốt, trợ giúp mọi người đặt chân xuống Bạch Ngọc Phường. Hy vọng mọi người ở trong khoảng thời gian sau này, có thể cùng nhau cố gắng, cùng tiến cùng lùi, nghe xong những lời này của Tần Lục, tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt kích động phản phất như cuộc sống mới đang ở ngay trước mắt, nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Sau một lát, Lục Hiền đột nhiên đề nghị, đúng rồi lão Tần, ta cảm thấy ngươi nên đến nhà bái phỏng khương cách, dù sao việc này coi như là nể mặt hắn, tốt nhất là ngươi nên mang theo một ít lễ vật, thoáng nhận lỗi, không chừng còn có thể được lòng, sau này ở phường thị cũng dễ sống hơn. Ngươi nói có lý, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, Tần Lục khẽ gật đầu, Vậy ngày mai ta sẽ mang chút lễ vật tới cửa bái phỏng. Tần Lục bỗng nhiên, lại lần nữa cười nói, đúng rồi, mọi người có đề nghị gì cứ nói ra, chúng ta cùng nhau thảo luận một chút, đối với việc cửa hàng mới cũng có thể bàn bạc. Theo câu nói này của Tần Lục, đại đường nghị sự lập tức bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người nhau nhau đưa ra giải thích và ý kiến của mình, tiếng nghị luận không ngừng bên tai. Mà Tần Lục cũng tận dụng kiến thức hai đời làm người của mình. Giúp mọi người mở rộng tầm mắt làm ăn Truyền thụ không ít kinh doanh lý niệm cùng phương pháp Để mọi người mở mang tầm mắt Thời gian chậm rãi trôi qua trọn vẹn hàng huyên hơn một canh giờ Mọi người mới kết thúc cuộc họp lấy ý kiến rộng rãi này Đột nhiên, Tào mặt lên tiếng nói Tần thúc, vậy chúng ta cũng coi như là một thế lực trong phường thị rồi Chúng ta có nên lấy một cái tên không? Như vậy nói ra ngoài cũng có chút thể diện a ừ, tiểu bàng nói có lý Nếu chúng ta đã làm như vậy, có một cái tên chung là tốt, mọi người có cái tên nào hay, có thể nói ra nghe một chút. Tần lục gật đầu cười nói. Hay là gọi, bạch hổ đường, tục. Ta cảm thấy có thể gọi là trường sinh đường, dù sao chúng ta đều truy cầu trường sinh thôi, không không, ta nhớ được rất nhiều môn phái đều gọi trường sinh đường, dễ dàng đụng tên. Vậy gọi là gì, theo đề tài này được đưa ra, tràn diện lại lần nữa náo nhiệt lên. Đám người nhao nhao thảo luận. Cuối cùng, trải qua thời gian hai nén hương thương thảo, đám người cuối cùng đã xác định được tên chung. Thế lực của bọn hắn sẽ tuyên bố với bên ngoài, Tần môn, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã mấy tháng. Sáng sớm, trong một con hẻm nhỏ yên tĩnh ở phía tây Bạch Ngọc Phường, hai tên phàm nhân vừa mới đi đến cửa vào một gian cửa hàng, bọn họ vừa ngáp vừa mở cửa tiệm. Đúng lúc này, một thiếu nữ áo vàng dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn mang theo một cái bao lớn từ bên ngoài đi vào. Hai tiểu nhị phạm nhân thấy nàng, lập tức dừng tay, không người thi lễ, gặp qua Phùng Tiên Sư. Thiếu nữ này chính là Phùng Khê. Hiện tại nàng có vẻ tâm tình không tệ, khẽ khoát tay, cười nói, không cần khách khí, các ngươi làm việc đi. Vâng, hai tiểu nhị phạm nhân, đối với vị tiên sư trưởng quỷ trẻ tuổi này, phát ra từ nội tâm kính nể. Từ khi vào làm công ở cửa hàng đan dược này, bọn hắn phát hiện vị phụng trưởng quỷ này còn chăm chỉ hơn cả bọn hắn, mỗi ngày đều đúng giờ đến cửa hàng luyện đan. Hơn nữa, ở hậu viện phòng luyện đan, nàng luyện một mạch cả ngày, trừ thời gian ăn uống ngủ nghỉ bình thường, thời gian còn lại căn bản không thấy bóng dáng nàng đâu. Hôm nay, quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn hắn chân trước vừa mở cửa, phụng trưởng quỷ chân sau liền tới nơi này, đơn giản chào hỏi hai tiểu nhị, phụng khê cất bước đi vào đan thất trong hậu viện trong này đặt một cái đỉnh lò ba chân bằng đồng xanh cao lớn trên vách lò chi chít phù văn huyền ảo đây chính là lão gia giúp nàng vận chuyển đến lò luyện đan bằng đồng xanh này hôm nay cũng phải cố gắng nha phùng khê đứng tại chỗ tự động viên mình hơi vặn eo thả lỏng người vươn vai một cái sau đó nàng lấy ra các loại nguyên liệu đang dược từ trong bao lớn bày biện ngay ngắn xung quanh đan lò chuẩn bị sẵn sàng cho việc luyện đan hôm nay trải qua mấy tháng học tập Nàng đã học được không ít sơ cấp đan dược, trừ, ít cốc đan, đã biết từ đầu, còn học được, dưỡng khí đan, tụ khí đan, hồi huyết đan, hồi lực đan, cùng các loại đan dược khác. Đan dược nàng luyện chế tự nhiên đều được bày lên kệ hàng trong cửa hàng, mà trong cửa hàng ngoài những sơ cấp đan dược này, còn có một chút trung cấp đan dược do lão gia nàng luyện chế. Ví dụ như, trú nhang đan, hàng linh đan, khí thần đan, xích huyết đan, sinh cốt đan, vân vân. Trải qua khoảng thời gian này bọn hắn cố gắng luyện chế, số lượng đang dược trên kệ hàng không ngừng tăng lên. Mà số lượng đang dược tăng lên, ngoài nguyên nhân bọn hắn chăm chỉ luyện chế, còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là việc buôn bán ở đây không tốt lắm, tốc độ luyện chế đang dược thậm chí còn nhanh hơn tốc độ bán ra, dần già, đang dược trên kệ ngày càng nhiều. Bất quá Phùng Khê không lo lắng về những điều này, bởi vì lão gia từng nói với nàng, đang dược là loại vật phẩm không chê nhiều. Chắc chắn sẽ có lúc cần dùng đến, chỉ cần có thời gian thì nhất định phải luyện chế nhiều hơn. Phúc, Phùng Khê tiện tay thi triển một chiêu, điểm hỏa thuật, búng ngón tay, đem ngọn lửa đến phía dưới lò luyện đan, kích hoạt phát trận của đan lô. Tuy nhiên, giờ phút này Phùng Khê lại có chút khẩn trương. Bởi vì hôm qua lúc nàng kích hoạt đan lô, đan lô này không hiểu sao phát ra một luồng linh khí quỷ dị, khiến nàng giật nảy mình. Nàng còn tưởng rằng sẽ xuất hiện quỷ hồn gì đó Phải biết Lò luyện đan này là lão gia nàng lấy ra Từ trong mộ của quỷ quái Điều này khiến nàng luôn cảm thấy Đan lô này có chút không sạch sẽ Nhất là luồng linh khí kỳ dị Ngày hôm qua Càng làm nàng thêm hải hùng khiếp vía Bất quá Lần này ngược lại không phát sinh dị thường Pháp trận thành công kích hoạt Hết thảy đều bình thường Phùng khê lập tức yên lòng Hơi suy nghĩ một chút Liền mang tới một gốc dược liệu Bắt đầu phần luyện đan hôm nay, luyện đan, ngồi xuống điều tức, luyện đan, ăn cơm, luyện đan. Phùng Khê hết sức chăm chú, thời gian chậm chậm trôi qua. Bởi vì cửa hàng buôn bán không tốt lắm, cho nên nàng không cần ra ngoài ứng phó khách khứa. Mà lúc Phùng Khê chuẩn bị mở lò luyện chế một mẻ đan dược mới, đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. "Suối Nhi, có chuyện thú vị này. Ngươi có đi không?" Đây là giọng của Ngô Chính Thiên. Nghe vậy, Phùng Khê vui mừng, vội vàng dừng động tác trong tay, đứng dậy đi ra khỏi đan phòng. Ngoài cửa chính là Ngô Chính Thiên với dung mạo tươi mát tuấn dật, giờ phút này hắn hưng phấn nhìn Phùng Khê. Bên cạnh hắn còn có Tào Mặc với thân hình có vẻ hơi mập mạp. Lại có chuyện thú vị gì? Phùng Khê hơi mong đợi hỏi. Tào Mặc đột nhiên cười một tiếng, mỉm cười nói, "Bách sự các bên kia có một nhiệm vụ mới." Đông khẩu thành cách đây 300 dặm gần đây có rất nhiều phàm nhân chết thảm, đều là tử trạng thê lương, xem ra là quỷ quái đã thương người. Ta hôm nay sau khi nhìn thấy, lập tức nhận nhiệm vụ này, hắc hắc. Ta dự định cùng Tiểu Bạch đi giải quyết, ngươi có muốn đi cùng không? Phùng Khê nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, linh hồn mạo hiểm trong cơ thể phản phất bắt đầu bùng cháy. Bách Sự cát là một đại điện giao phó nhiệm vụ do Tru Tà Môn thiết lập ở Bạch Ngọc Phường. Ngày thường sẽ tuyên bố một vài nhiệm vụ liên quan đến phàm tục xung quanh, để cho tu sĩ giải quyết, sau khi giải quyết thành công sẽ được thưởng một ít linh thạch. Tất cả tu sĩ nhàn tản trong phường thị đều có thể thông qua phương thức này kiếm linh thạch. Mà nơi này cũng là một cửa hàng trung gian chuyên tuyên bố các hạng mục nhiệm vụ, cho người khác tiếp nhận và hoàn thành. Bất luận là ai, đều có thể tuyên bố nhiệm vụ trong cửa hàng, cung cấp tiền thưởng, để cầu tu sĩ hoàn thành. Mà Tào Mặt Vốn là người thích mạo hiểm, ngày thường không có việc gì làm, đều sẽ đến bách sự các lượng lờ, gặp nhiệm vụ thú vị liền xác nhận, sau đó tiến đến giải quyết, kiếm chút tiền lẻ. Mà hắn mỗi lần đều sẽ rủ Ngô Chính Thiên và Phùng Khê cùng đi. Dần già, ba người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Rõ ràng, hôm nay cũng là một lời mời như vậy. Ba trăm dặm, Phùng Khê vốn đang kích động, đột nhiên trở nên khó xử, Đi một chuyến như vậy phải mất mấy ngày, thời gian luyện đan này, ai nha, đây có đáng là gì, ngươi mỗi ngày đều luyện đan, ngẫu nhiên thả lỏng mấy ngày thì có làm sao, tần thúc chắc chắn sẽ không trách ngươi, Tào Mặc liên tục nói. Đúng vậy, tần tiền bối dễ nói chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không nói gì, mà lại loại sự tình hiệp nghĩa này, không chừng hắn còn chủ động bảo ngươi đi. Ngô Chính Thiên ở một bên châm dầu vào lửa. Hai người thay phiên nhau thuyết phục, khuyên giải Phùng Khê rất nhanh liền thuyết phục được nàng. Thế nhưng, ta vẫn phải về nói với lão gia một tiếng. Phùng Khê nói. Tào Mặc vỗ ngực, Hào Phóng nói, đi thôi, chúng ta cùng ngươi về. Nói xong, ba thiếu niên nam nữ liền đi ra hậu viện. Phùng Khê đơn giản dặn dò hai tiểu nhị phàm nhân, liền rời khỏi cửa hàng, đi về phía tầng phủ. Trên đường đi, ba người vừa đi vừa cười nói. Mà bọn hắn phản phất có chút danh tiếng. Đi trên đường cái đều có thể hấp dẫn Không ít ánh mắt của tu sĩ Đợi đến khi bóng dáng bọn họ Biến mất ở góc trẻ Mấy tên tán tu bán hàng trong ven đường Bắt đầu nhỏ giọng thảo luận Ba tiểu tử này là người của Tần môn Hắc ta khuyên các vị tốt nhất Đừng treo chọc bọn hắn Không thì chết thế nào cũng không biết Có điên mới đi treo chọc bọn hắn Thực lực của thôn thiên mãn bây giờ Còn ai không phục Bất quá ta thấy người của Tần môn Vẫn tương đối thân thiện không có ai ngang ngược càng rỡ. Xác thực là vậy. Bất quá nói đến, ta thua thê thảm trong trận tỷ thí của thôn thiên mãng ngày đó, đến giờ ta vẫn còn đang trả tiền, hắc hắc. Tiểu tử ngươi đáng đời, này, ta nghe nói thôn thiên mãng kia với cố nguyệt hình như có chút chuyện xưa, chuyện này ta cũng có nghe qua, hay là có ý tứ, đợi ta kể cho các ngươi nghe, đám người bắt đầu chuyện phiếm bát quái, giết thời gian nhàm chán khi bày hàng. ân. Tần Lục đặt cuốn sách trong tay xuống, kiên nhẫn lắng nghe Tam Tiểu ở trước mặt vừa múa tay vừa giải thích. Rất nhanh, hắn liền nghe rõ. Nói ngắn gọn, chính là ba người này dự định ra ngoài tìm đường chết một phen. Mặc dù loại thỉnh cầu này rất vô lý, nhưng Tần Lục lại không có lý do gì để cự tuyệt. Thứ nhất, hắn cũng không phải là nhà tư bản vạn ác, Tam Tiểu chỉ làm công cho hắn, nên có ngày nghỉ thì vẫn phải có. Thứ hai, Tu chân giả không thể giống như hoa trồng trong nhà kính, nuôn chiều từ bé, nhất định phải ra ngoài đi lại rèn luyện, huống hồ tuổi của bọn hắn cũng không nhỏ, đều sắp trưởng thành, không cần thiết phải can thiệp quá mức. Thứ ba, Bạch Ngọc Phường khác với Vô Cực Phường, nơi này mức độ nguy hiểm ở giả ngoại không thể so sánh với sự hung hiểm ở Vô Cực Phường, rất nhiều nơi chỉ có phàm nhân, với thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể nhẹ nhõm sông Pha Giang Hồ. Đi thôi, chú ý an toàn là được tần lục cười trả lời. Nghe vậy, ba người lập tức lộ ra vẻ tươi cười, thần sắc hưng phấn. Mà khi bọn hắn vừa cáo từ rời đi, tần lục lại lên tiếng gọi bọn hắn lại, bất quá, các ngươi đi ra ngoài, vì lý do an toàn, ta đưa các ngươi mấy tấm hộ thân phù lục vậy, ít nhất cũng có chút sức tự vệ. Nói rồi, tần lục lấy ra mấy tấm, hộ thân tráo, đưa nó đến trước mặt ba người. Thật cảm tạ lão gia. Phùng Khê Mỹ hớn hở nhận lấy phù lục. Ba người vui vẻ nhận lấy phù lục, nhau nhau hành lễ nói lời cảm tạ, sau đó mới quay người rời đi. Đợi cho Tam Tiểu rời khỏi phòng, Tần Lục mới cầm lại cuốn sách vừa buông xuống, tiếp tục đọc. Đây là số mới nhất của Tiên Môn Nguyệt Báo. Cuốn sách này ghi chép toàn bộ tin tức về các môn phái tiên gia lớn nhỏ trong phạm vi mây trôi phủ. Trong đó có các loại tin tức quan trọng, tin bát quái, và không ít tin tức ngầm. Thậm chí ở một góc khuất của một trang báo, Tần Lục còn nhìn thấy một thông báo tìm bạn trăm năm, đồ cưới của nữ tử này rất phong phú, chỉ là dung mạo trong bức chân dung thực sự có chút khó coi. Mà Tần Lục giờ phút này đang xem tin tức quan trọng lớn nhất trên số báo này, vô cực môn và long hổ môn đại chiến đã bước vào thời khắc sống còn, long hổ môn liên hợp ba nhà kim đan môn phái vây công thương Ngô Sơn, vô cực môn trương chân nguyên tai kiếp khó thoát, thật sự là không tưởng được A, xem hết miêu tả trên sách. Tần lục khẽ thở dài một hơi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn ban đầu cho rằng chiến tranh tu chân giới, chỉ cần nhìn vào cảnh giới thực lực của tu sĩ tầng cao nhất, cũng chính là sức chiến đấu của lão tổ trong môn phái. Nhà ai có lão tổ mạnh, nhà đó liền có thể giành được thắng lợi cuối cùng của cuộc chiến. Nhưng sau đó, hắn phát hiện mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hai vị kim đan lão tổ, căn bản không đối chiến trực diện, mà là chỉ huy các đại tông môn dưới trướng triệu tập quân đội, bổ sung hậu cần, tại biên giới chậm chậm tiến lên, không ngừng tiến hành chém giết. Giống như quân đội hai bên thời cổ đại đánh trận, từng bước công hãm sơn môn linh địa trong khu vực. Đồng thời, trận chiến này, dưới sự du thuyết của Trương Chân Nguyên và Chu Liêm, mấy nhà thế lực kim đan xung quanh cũng đầu nhập binh lực tham gia, rất nhiều trúc cơ kỳ mang theo vô số luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào chiến trường. Binh lực khổng lồ như thế, Đây là trận chiến tranh lớn nhất ở mây trôi phủ trong mấy chục năm gần đây. Trận chiến này cực kỳ thảm liệt, đã kéo dài trọn vẹn một năm, gần như mỗi ngày đều xảy ra đánh nhau, vô số tính mạng tu sĩ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị cuốn vào vòng xoáy, không ngừng tan biến. Ai, may mắn rời đi sớm, không thì chắc chắn bị Lý Thanh kia kéo ra chiến trường, chết cũng không biết chết như thế nào, tần lục lắc đầu, trong lòng có cảm giác sống sót sau tai nạn. Trên Tiên môn Nguyệt Báo, Tần Lục biết được lần đại chiến này cũng liên lụy đến vô cực phường. Mấy môn phái kim đang bí mật liên hợp tu sĩ xông vào vô cực phường, phát động công kích. Trận đại chiến này mười phần thảm liệt, nhưng quá trình cụ thể trên sách không có viết, chỉ biết kết quả cuối cùng là vô cực phường bị công hãm, phường chủ lý Thanh Đô, dưới sự trợ giúp của một tu sĩ thần bí, đã trọng thương trốn thoát. Thương Ngô Sơn bị vây khốn, vô cực môn chiến bại tựa hồ đã thành kết cục đã định, sau đó tranh đoạt địa bàn có lẽ còn phải tranh đấu một thời gian. Nói đến, hình như gần đây Bạch Ngọc Phường có không ít tán tu lạ mặt tới, có người còn bị cục tay cục chân, những người này hẳn là tới tị nạn, ai, của kim nội ngoại, các triều đại thay đổi, trong chiến tranh kẻ chịu khổ nhất vĩnh viễn là những người nghèo không quyền không thể, tần lục có chút cảm thán một tiếng, đặt cuốn sách trong tay xuống. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua cửa sổ nhìn cây ngô đồng trong sân, Như có điều suy nghĩ Suy nghĩ một lát Hắn bất đắc dĩ lắc đầu Thôi không cần nghĩ nhiều như vậy Ta quản tốt cái thế lực nhỏ của ta là được rồi Nói xong Hắn lại cầm lấy một cuốn sổ sách Bắt đầu xem xét tỉ mỉ Đây là sổ sách của năm cửa hàng thuộc hạ của hắn Bởi vì sòng bạc Phù lục cửa hàng Phát bào cửa hàng thuộc về diện tiếp nhận toàn diện Căn bản không có thay đổi gì Cho nên lục hiền bọn người làm quen rất nhanh Trước mắt kinh doanh đâu vào đấy mỗi ngày đều có thu nhập linh thạch cố định. Còn bởi vì trước đó Tần lục đã đổi dược thảo trải thành cửa hàng đan dược, dẫn đến việc buôn bán giảm sút ngàn trường, lại thêm lượng đan dược tồn kho không nhiều, trước mắt vẫn thuộc về trạng thái thu không đủ chi. Trong năm gian cửa hàng, điều khiến Tần lục vui mừng nhất là thịt thú vật trải được cải tạo từ tiểu tử lâu. Bởi vì trong cửa hàng trang bị rất nhiều nguồn sáng màu đỏ, dùng để tăng cường vẻ tươi mới bên ngoài của thịt thú vật, mà được tầng lục tự mình đặt tên là đèn đỏ trải. Mà trải qua sự cố gắng của hắn và vợ chồng Tào Ngọc Tây trong khoảng thời gian này, cuối cùng đã biến đèn đỏ trải thành cửa hàng bán thịt lớn nhất trong Bạch Ngọc Phường, việc buôn bán cực kỳ sôi động, nguyên nhân đằng sau sự náo nhiệt này cũng rất đơn giản. Đầu tiên, trong Bạch Ngọc Phường không có cửa hàng chuyên bán thịt thú vật, tất cả đều là các tán tu bày sạp bán ngay tại chỗ, cực kỳ mất vệ sinh, đồng thời chủng loại thịt thú vật đơn điệu. Điều này khiến tu sĩ gặp nhiều bất tiện khi mua thịt thú vật Hơn nữa, thịt yêu thú bình thường đều có thời hạn bảo quản Nếu không có, băng lãnh phù, để đông lạnh, rất dễ bị hỏng Rất nhiều tán tu sau khi săn thịt trở về Có đôi khi không bán hết liền sẽ bốc mùi, cực kỳ lãng phí Cho nên, Tần Lục liền nắm bắt cơ hội kinh doanh này Cùng Tàu Ngọc Tây tìm tới các loại đội săn thú tiến hành đàm phán Để sau khi bọn hắn săn thú trở về không cần phải đi chợ bán riêng lẻ nữa, có thể đem tất cả thịt yêu thú bán một lần cho đèn đỏ trải, thuận tiện nhanh chóng. Đương nhiên, giá cả tự nhiên sẽ rẻ hơn một chút so với việc bọn hắn tự bán trên chợ. Cuối cùng, bọn hắn đã đàm phán thành công với nhiều đội săn thú, đạt được hợp tác chiến lược. Sau khi sửa sang đơn giản, đèn đỏ trải chính thức khai trương. Mà một cửa hàng bán thịt mới lạ như vậy, tự nhiên hấp dẫn không ít tán tu đến đây mua sắm khiến việc buôn bán ở đây trở nên khác thường, mỗi ngày đều có một lượng lớn linh thạch nhập vào. Coi như không tệ, nếu cứ thế này, thu nhập của hàng thịt này còn nhiều hơn so với việc ta luyện đan vẽ bùa, Tần lục xem qua từng số liệu trên sổ sách, trên mặt hiện lên một nụ cười hài lòng. Bất quá, vị trí tử lâu này vẫn còn kém một chút, có nên tìm phương cách để xin một vị trí cửa hàng tốt hơn không, nếu là ta lũng đoạn việc buôn bán thịt thú vật trong phường thị thu nhập linh thạch này cũng không phải là một con số nhỏ, ân, ngược lại việc này có thể suy tính một chút, Tần Lục chậm rãi gật đầu, trong lòng định ra phương châm chiến lược này. Trong phường thị, quyền kinh doanh bề ngoài của cửa hàng, đều cần phải trải qua sự đồng ý của tru tà môn mới có thể giao dịch. Xem xong sổ sách một cách đơn giản, Tần Lục đứng dậy, đưa tay thả lỏng cái lưng mệt mỏi. Mà lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được bên ngoài viện có một luồng khí tức quen thuộc nhưng lại xa lạ. Quen thuộc là vì tiếp xúc lâu như vậy, hắn đối với luồng khí tức này sớm đã rõ như lòng bàn tay. Còn xa lại là bởi vì luồng khí tức này hoàn toàn khác biệt so với trước kia, so với trước kia càng cường đại, càng hùng hùng hơn, Tần lục mừng rỡ, lập tức đi ra ngoài. Khí tức này chính là cố sáng, phong lạc lâu. Là tử lâu lớn nhất Bạch Ngọc Phường, tòa lầu này được trang hoàng hoa lệ, tráng lệ, cao tới bảy tầng, sừng sững như năm thế chân vạc bao gồm đông, tây. Nam, Bắc và Trung tâm. Giữa các lầu cao thấp khác biệt, lộ ra vẻ đang sen tinh tế, có cầu nối trên không để người qua lại. Giờ phút này, trong tửu lâu đèn đút sáng trưng, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Không ít tu sĩ đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này, đều không khỏi lộ ra một tia hâm mộ. Mà tại một gian phòng trang nhã trên đỉnh tửu lâu, tần lục đang ngồi ở đó, vui vẻ trò chuyện cùng những người xung quanh. Ngồi bên cạnh hắn không ai khác chính là cả đám người tần môn mà nguyên nhân bọn hắn tề tự ở đây đêm nay cũng rất đơn giản đó là tới tham gia tiệc mừng chúc cơ của cố sáng sau khi cố sáng chúc cơ thành công không giống như tần lục lo trước lo sau cẩn thận từng ly từng tí mà là đem tin tức này truyền ra khắp thành cuối cùng hắn càng rộng tay phát thiệp mời chọn phong lạc lâu mở tiệc chiêu đãi trăm bàn phong cách hành sự cực kỳ tùy tiện phóng khoáng mà bây giờ Đã đến lúc cơm nước no nê. Tần đạo hữu, ta đến mời ngươi một chén. Một bóng người đột nhiên đi vào nhã thất, đến bên cạnh tần lục. Nghe vậy, tần lục liền vội vàng đứng lên, nâng chén cùng người này chạm cốc nói, đạo hữu thật sự là khách khí, lẽ ra ta phải qua mời rượu mới đúng đâu có đâu có, trong tu chân giới coi trọng thực lực vi tôn, dựa theo sức chiến đấu của tần đạo hữu, ta vốn nên chủ động tới. Dù sao phong thái của đạo hữu ngày đó ở trên sinh tử đài, ta hiện tại vẫn còn rõ mồm một trước mắt hại vậy căn bản không đáng nhắc tới a hai người bắt đầu hàng huyên, không ngừng nói những lời xã giao ấm lòng thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra nhìn phản phất như bạn tốt nhiều năm nhưng kỳ thật tần lục không quen người này chỉ biết hắn là một trong số những trúc cơ của phường thị đông đảo lần này cố sáng trúc cơ thịnh yến mời rất nhiều tu sĩ quen thuộc cùng chưa quen thuộc đều được mời đến ăn cơm trong đó tự nhiên cũng có nhiều trúc cơ của bạch ngọc phường giờ phút này sau khi ăn uống no đủ từng tu sĩ cũng bắt đầu đi lại, trao đổi tình cảm. Mà từ khi Tần Lục ở sinh tử đài vết chết khổng mộng ly, danh tiếng của hắn tại phường thị vang xa. Bây giờ ở trong loại trường hợp này, một số tu sĩ trúc cơ thực lực hơi yếu đều chủ động tới lấy lòng hắn. Là người hai đời, Tần Lục không lạ lẫm với mấy hoạt động xã giao này, hắn không cố tình sĩ diện, đối với người tới đều từng cái thân mật đáp lại. Mà trò chuyện một chút, Tần Lục phát hiện không ít tu sĩ trúc cơ đều hướng về phía hắn đám người hình thành một nhóm nhỏ trúc cơ, bắt đầu đứng nói chuyện phím. Ai, nghe nói không? Phường thị bắt diện có tòa núi xanh xa, nghe nói gần đây huyết ma xuất hiện ở đó, tru tà môn hiện tại đang tổ chức binh lực truy tìm, huyết ma. Hừ, cái loại tôm tết nhãi nhép đó, đường đường trúc cơ cảnh giới mà cả ngày mua hại tính mệnh phàm nhân, nếu lão tử gặp được hắn, lập tức chặt hắn, Hắc hắc, lão thích ngươi cũng đừng khoác lác. Nếu ngươi thật có phần tâm tư này, sớm nên đi tìm Khương Phường chủ xin tham dự hành động bắt giữ, làm gì chờ tới bây giờ mới nói. Hại, đây không phải lão tử bận biểu việc buôn bán trong phường thị, không đi được thôi, thật sự là hữu tâm vô lực nha. Không phải vậy ta há có thể bỏ qua cho hắn, nghe mấy tu sĩ trúc cơ tùy ý nói chuyện, tần lục có chút suy nghĩ. Ở Bạch Ngọc Phường chờ đợi một năm, hắn đối với chuyện tà tu hiểu khá rõ. Trong tên chu tà môn, chữ tà, Đại biểu chính là Tà Tu. Mà chữ, Chu, có thể đại biểu quyết tâm của Chu Tà Môn. Chu Tà Môn lão tổ tên là tạ Kiếm, nghe nói khi hắn còn trẻ chưa thành tiên, thôn hắn ở bị một tên Tà Tu vô tình tàn sát, tính mệnh cả thôn đều không còn. Chỉ có tạ Kiếm cơ duyên xảo hợp, được một tu sĩ đi ngang qua cứu, đồng thời phát hiện hắn có linh căn, cuối cùng mang về sơn môn tu tập. Trải qua nhiều năm tu luyện, tạ Kiếm trở thành một tu sĩ kim đan. Nhưng trong sâu thẳm nội tâm hắn, đối với tà tu oán hận không tiêu tán nửa phần, sau khi được sư môn đồng ý, hắn thoát ly môn phái, lại tới đây thành lập tru tà môn. Mà tôn chỉ trong môn của hắn chính là, muốn đem tất cả tà tu giết chết, một tên cũng không để lại, tru sát hầu như không còn trên thế gian, nguyên nhân chính là này, nơi đây áp chế tà tu so với vô cực phường lớn hơn nhiều. Mà bây giờ huyết ma mọi người nhắc tới, chính là một trong những tà tu đông đảo. Theo truyền thuyết, huyết Ma Tu Vi đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, cả ngày làm sằng làm bậy trong khu vực Chu Tà Môn, đem Chu Tà Môn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn cũng là trọng phạm truy nã lớn nhất trước mắt trong Chu Tà Môn. Tà Tu, khi Tần Lục còn đang tinh tế dư vị nội dung trò chuyện của mấy người, đột nhiên chủ đề của đám người thay đổi, nói đến chuyện khác. Này, biết không, trâu xương hai ngày trước trở về, hắc, hắn mấy năm gần đây thật là đủ bận rộn, ân. Nghe nói như thế, tần lục bất do hiếu kỳ hỏi, trâu xương là vị nào? Ta tại sao không có ấn tượng, nghe tần lục hỏi thăm, một tu sĩ trúc cơ cười trả lời, tần đạo hữu, ngươi không biết trâu xương cũng rất bình thường. Hắn là một vị lão tiền bối của Bạch Ngọc Phường chúng ta, thực lực cao tới trúc cơ hậu kỳ, chỉ là mấy năm gần đây một mực bôn ba bên ngoài, nên không nổi danh. Trúc cơ hậu kỳ mà cũng bôn ba bên ngoài. Vì sao như vậy, là như vậy? trâu Sương từ khi lên tới trúc cơ hậu kỳ, liền định rời phường thị, đi mở tông lập phái, làm trưởng môn nhân. Cho nên mấy năm nay hắn một mực tìm kiếm Linh Địa phù hợp để tu luyện, xây dựng sơn môn. Lúc này, một tu sĩ khác đáp lời nói, bất quá nói đến, Linh Địa tu luyện coi là thật không dễ tìm, trâu Sương tìm mấy năm mà vẫn không tìm được nơi thích hợp. Các thực phẩm Linh Địa há có thể dễ dàng tìm được như vậy đại bộ phận sớm đã bị các thế lực chia cắt sạch sẽ, muốn sáng tạo sơn môn, không phải đơn giản như vậy theo ta thấy, với loại tình huống như trâu tiền bối, nên tìm môn phái thực lực nhỏ yếu nếu linh khí ở đó coi như sung túc liền, nói xong, tu sĩ trúc cơ này nhớ mày, ý tứ không cần nói cũng biết Hắc hắc, ngươi muốn cường công sơn môn thay vào đó coi chừng bị người ta phản sát đúng đúng, ta cảm thấy hòa bình một chút vẫn tương đối tốt, tận lục nghe những tu sĩ này nói chuyện không khỏi đem mình thay vào trong đó. Tìm kiếm linh địa, khai sơn lập phái, thành nhất môn chi chủ, nghe giống như không tệ, nghĩ đến đây, khóe miệng tần lục có chút ý cười, hạt giống nào đó tự hồ đang chậm rãi ra xuống trong lòng hắn, bóng đêm dần dần sâu, tiếng hội kết thúc trong tiếng ồn ào, tần lục chào hỏi cố sáng say như chết, sau đó dẫn đám người tần môn rời đi. Đơn giản cáo biệt, đám người lại lần nữa tách ra, ai về nhà nấy. Mà tần lục một mình đi về phủ, đi trên đường Không ít tán tu đi ngang qua đều hướng tầng lục quang tới ánh mắt chú ý, khiến hắn rất không được tự nhiên. Tính cách của hắn vốn cẩn thận, nội tâm chỉ muốn là một người trong suốt, nhỏ bé, loại thanh danh mọi người đều biết này, chỉ khiến hắn toàn thân không thoải mái. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có biện pháp. Theo thực lực tăng lên, cảm giác tồn tại của hắn sẽ chỉ càng ngày càng cao, đây là sự tình không thể tránh khỏi. Phường thị dưới màn đêm có chút náo nhiệt, ven đường còn có không ít quán nhỏ của tán tu bán một chút đồ ăn vặt, linh quả. Trên đường về nhà, Tần lục tâm tình không tệ, tiện tay mua một chút, vừa ăn vừa đi về nhà. Tu sĩ trúc cơ mặc dù không cần ăn uống, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút gì đó đỡ thèm, vẫn là vô cùng không tệ. Bất quá, khi Tần lục đang đi, hắn lại phát hiện phía trước có một thân ảnh quen thuộc đi tới. Trên mặt hắn mang thương tích, thân thể quấn không ít băng vải, nhìn kỹ còn có thể thấy chút vết máu chảy ra. Nhìn thấy hắn, Tần Lục hơi sững sờ, không khỏi dừng bước lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.